Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 Ngày Làm Cô Dâu Chương 6 Yêu thương khiến con người nghe thở Cả người cô gái run rẩy bất động để mặc lệ minh phú dịu dàng hôn môi mình hết lần này đến lần khác Anh nhẹ nhàng cẩn thận từng chút một khiến lòng cô đau đớn nhưng lại không cách nào cự tuyệt môi anh đang càng lúc càng nhiệt tình Hương thêm dễ chịu từ môi anh xen lẫn mùi rượu rượu nhẹ Bàn tay anh bất giác lướt từ từ xuống dưới, hơi thở phả vào tay cô càng lúc càng nặng nề. Nụ hôn càng sâu, vết thương trong lòng cô càng nặng. Cuối cùng, nước mắt cô vẫn rơi xuống, vị đắng chát lạ thường lăn dài đến môi anh. Lệ Minh Vũ ngẩng đầu chăm chú nhìn cô gái trước mắt, thân sắc anh đầy nghi hoặc. Mãi lâu sau, đôi mắt đen thẳm chào dâng thương xót, tay anh xoa nhẹ hai gò má cô, ngẩn ngơ lau nước mắt cho cô, thì thầm dịu dàng. Em đừng khóc, tim anh đau lắm. Anh nắm tay cô đặt lên ngực mình, anh mắt ngàn say nhìn cô ngập tràn cô đơn. Anh kéo cô gái vào lòng lần nữa, mũi cọ lên tóc bên phành tay cô, nhẹ nhàng nỉ non. Nhiễm, em có biết anh nhớ em cỡ nào? Nói xong, anh hơi nghiêng đầu, đôi môi dọc theo cỏ má cô chậm rãi hạ xuống. Mình Vũ, cô gái đau lòng khẽ cất giọng gọi tên anh. Có một câu nói cô luôn để trong lòng không dám nói ra, cô rất muốn biết rốt cuộc người anh yêu là ai, là Hạ Đồng hay là em gái tô nhiễm của cô. Cô chưa bao giờ thấy anh vừa yếu đuối lại vừa thâm tình như vậy, cũng chưa bao giờ được nghe anh gọi tên bản thân cô dịu dàng như vậy. Vì sao? Vì sao vừa rồi lại là tô nhiễm? 4 năm rồi, có lẽ nào 4 năm trôi qua cô vẫn không thoát khỏi tô nhiễm. Một tiếng gọi phai trộn rõ ràng oán trách Lại khiến Lệ Minh Vũ phát giác ra điều gì đó Trong chớp mắt Khi môi sắp hạ xuống Anh bỗng ngừng đầu Nhìn chăm chăm vào cô gái giống bóng dáng Vẫn mãi hiện trong đầu anh Cô gái thấy vậy Hô hấp suýt ngừng lại Trừng to hai mắt nhìn anh Lệ Minh Vũ nhìn chăm chú cô gái một lúc Đôi mắt đen thẳm hơi nheo lại Như cố tỉnh táo hơn Ánh mắt anh đột nhiên nổi cáu lóe lên lạnh lùng đến cực hạn Không chút tình cảm, tay anh gạt cô gái trước mắt mình ra, khuôn mặt anh Tuấn lộ rõ nét chán ghét, khác một trời một vực với sáng vẻ dịu dàng thầm thì của lúc nãy. Lúc này, dù đôi mắt anh mông lung mở say, nhưng anh vẫn cảm nhận rõ sáng dấp của cô gái trước mắt, mùi hương trên người cô và cảm giác khi hôn môi, tất cả đều không thích hợp. Người giống sáng vẻ tô nhiễm thì chỉ có một. Mình Vũ Hỏa vi không tới đầy mắt anh lạnh lùng Cô run rẩy lên tiếng ẹ Rồi tiến lên ôm cổ anh Anh làm sao có thể nhẫn tâm như vậy Lẽ nào suốt bốn năm qua Em đối với anh vẫn chưa đủ tốt sao Lẽ nào anh quên Chúng ta đã từng yêu nhau sao Lệ Minh Vũ bị cô làm cho đau đầu Câu mày rồi cố sức đẩy cô ra lần nữa Chìa tay ra với cô Giao chìa khóa ra đây Từ sau khi tô nhiễm rời đi anh cũng chuyển về nơi ở riêng của mình nhưng Hòa Vi luôn tìm cách lấy chìa khóa dự phòng làm hại mỗi lần anh đều phải thay khóa mới sau này anh cũng chẳng mang đổi nữa hành động duy nhất anh làm chính là đòi chìa khóa dự phòng từ cô Hòa Vi lắc mạnh đầu nước mắt trực trào Minh Vũ, anh cho phép em ở lại cùng anh được không giao chìa khóa ra đây Lệ Minh Vũ lặp lại lần nữa giọng điệu nghe đáng sợ vô cùng Hỏa Vi không dám quá lỗ mãng trước mặt anh, đành run rẩy lấy chìa khóa từ trong túi ra đặt lên tay anh. Sau khi lệnh Minh Vũ cầm chìa khóa, lãnh đạm buông ra một chữ. Đi. Nói xong, anh liền xoay người, thất thà thất thểu định lên lầu. Minh Vũ, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh, phải làm thế nào anh mới có thể hiểu tình yêu của em dành cho anh? Hỏa vi vội lên tiếng ôm anh từ đằng sau, khuôn mặt dán vào tấm lưng to dặm của anh, nước mắt rốt cuộc cũng chảy xuống. Lần này, lệ minh vũ không vội đẩy cô ra, anh chỉ nguyện lạnh lên tiếng. Cô không cần phải làm gì, bởi vì dù cô có làm gì, tôi cũng không yêu cô. Nói xong câu này, anh mới đẩy cô sang một bên. Hỏa vi ngã sóng xoài trên nền đá cầm thạch bạch lăng, nước mắt chảy dài, cao thét giận dữ với lệ minh vũ. Đừng tưởng rằng tôi nhiễm sẽ còn về bên cạnh anh. Bốn năm trước anh tổn thương nó như thế nào, trong lòng anh rõ ràng nhất. Lệ minh vũ, anh đừng quên, hiện tại trong giới chính trị và kinh doanh, có ai mà không biết sự thật tôi và anh mới là vợ chồng. Nếu anh dám yêu người phụ nữ khác, tôi sẽ pha nát danh dự của anh. Sấm sét xẹt qua ngoài cửa sổ, thắp sáng cho phòng khách mở tối trong chốc lát, soi lên ánh mắt phẫn nộ đầy chết chóc lạnh lẽo của hòa vi. Vợ chồng... Lệ Minh Vũ nghe như được chuyện hài Đứng ngay viện tay cầu thang Lệnh lùng nhìn cô từ trên cao Ánh mắt ngả ngả say Chào dâng châm biếm Mọi thứ đều do cô nói Một mai có lỡ vỡ ra Tốt nhất cô nên tự mình dọn dẹp Tôi yêu người Vũ nào chỉ là việc của bản thân tôi Không liên quan đến cô Còn chuyện phá nát danh dự Hòa vi cô không chỉ nói Thậm chí cũng đã làm quá nhiều rồi Cô không ngại mệt nhưng tôi thì ngại Hòa Vi nắm chặt tay, lửa dẫn nơi ánh mắt thiêu đốt đến đáy lòng cô, nhìn Lệ Minh Vũ đứng trên cầu thang, lòng cô vừa yêu lại vừa hận. Tình cảm khó nói nên lời này càng không ngừng xẻ vào cô, hồi lao cô lạnh lùng hỏi. Anh yêu tôi nhiễm phải không? Khuôn mặt Lệ Minh Vũ bình tĩnh, môi anh mím thành đường thẳng, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt. Người của nhà họ hòa mấy người, một người tôi cũng không yêu. Hòa vì nghe như sấm trước nổ vang trên đầu bỗng cô như phát điên thoáng cái chạy tới phía trước kéo tay lệ minh vũ muốn tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh cô làm gì vậy anh nắm chặt tay cô không vui nhíu mày bốn năm rồi anh và tô nhiễm đã ly hôn anh vẫn mang chiếc nhẫn này làm gì lệ minh vũ anh không cam lòng bỏ nó vậy em sẽ tay anh để anh cắt đứt phần tâm tư này Hỏa vi thật sự phát điên, sắc mặt cô tái nhợt, còn tóc tai thì bù xù. Đồ điên! Lệ Minh Vũ lười tranh cãi với cô, vung tay đẩy cô sang một bên. Nhưng anh lại quên mất, dù sao giữa nam nữ cũng có khác biệt. Hỏa vi lảo đảo, cả người ngã xuống cầu thang la lên một tiếng. Chán cô thoáng chốc đập vào tường. Máu nhuộm đỏ bức tường. A! Cô choáng váng, nhưng khi nhìn thấy chán mình đầy máu kinh hãi hết ẩm lên, Cô cuồng loạn chỉ tay về phía lệ minh vũ khóc lóc la to. Lệ minh vũ, anh sẽ hối hận, nhất định anh sẽ hối hận. Lệ minh vũ lạnh đùng nhìn cô, thấy cô không bị gì quá đáng, xoay người lên lầu. Phía sau, truyền đến tiếng hét chói tai và khóc ầm ĩ của hòa vi. Mãi lầu vẫn không dứt, trong đêm mưa nghe càng thêm đáng sợ. chương 7, không hẹn mà gặp. Lại một ngày nữa trôi qua, sau hai ngày, mưa cuối cùng cũng tạnh, buổi sáng trời đẹp với áng cầu vòng bay sắc lơ lửng ngang trời, những chú chim vỗ cánh tung bay trong mây. tôi nhiễm xuống taxi, gấp ca gấp gáp đi vào sở cảnh sát, sắc mặt cô thoáng chút lo âu. Khi đến gần sở cảnh sát, một nữ cảnh sát cũng vừa vặn đi ngang qua, cô vội hỏi. Xin lỗi, cô cho tôi hỏi cảnh sát Đinh có trong phòng làm việc không? Nữ cảnh sát gật đầu. À, anh ấy ở phòng thẩm vấn lầu 3, đang... Ơ, oh, cô không thể lên trực tiếp, cô này. Vẫn chưa nói xong, tô nhiễm liền vội vã lên lầu. Nữ cảnh sát thấy vậy liền báo tin ngay với nhân viên có trách nhiệm trên lầu để kiểm tra. Chờ thang máy không kịp, tô nhiễm chạy lên lầu 3 bằng thang bộ. Phòng thẩm vấn trên lầu 3 cô đã từng đi qua. Bốn năm trước, Đinh Minh Khải cũng lấy khẩu cung của cô ở nơi đó. Từ dọc hành lang đến cuối dãy, không biết thế nào, nhưng trái tim cô lại vô cố đập nhanh hơn. Cô chỉ nghĩ rằng do chạy bộ lên lầu. Nhưng cảm nhận kỹ hơn, lại thấy không phải như vậy, giống như trong phòng thẩm vấn có cảm giác nào đó đang hấp dẫn cô. Cảm giác này rất kỳ lạ, như một nguồn lực từ vĩ đại hoặc như một kiểu sức kéo, kéo trái tim cô đập đến đau nhức Tim cô đập nhanh đến khó chịu, tay cô khẽ chạm vào khung cửa, cô không dám đẩy ra. Nhưng đúng lúc này, cửa tang máy mở ra, vài người cảnh sát thấy cô nói: "Cô này, không thể đi vào." Tôi nhiễm thấy họ càng chạy càng gần, hoảng hốt, cô không biết làm sao liền đẩy cửa phòng thẩm vấn ra. "Cảnh sát Đinh, tôi có chuyện muốn nói với anh." Đang nói giữa chừng, cô bỗng dưng dừng lại, ngay cả tim cô trong chốc lát cũng ngừng đập. Cô bất ngờ trợn to mắt, trông thấy đôi mắt quen đến không thể quen hơn đang ngồi ở phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn, người đàn ông ngồi đối diện Đinh Minh Khải chính là Lệ Minh Vũ. Hai người đối với việc cô đột nhiên xông vào cũng thấy hết sức khó hiểu, nhất là Đinh Minh Khải. Anh đờ ra nhìn cô rất lâu, còn Lệ Minh Vũ thấp thoáng ngạc nhiên, môi khẽ cong, đôi mắt càng thêm sâu thẳm nhìn cô như sư tử đang canh me một chú cừu Anh đang tiếp nhận thẩm vấn của Đinh Minh Khải, nhưng vẻ mặt anh lại trầm tĩnh, tựa như không phải anh đối mặt với cảnh sát, mà chỉ là thư ký giả bình thường. Tô nhiễm cầm chặt tay nắm cửa, muốn lùi về sau nhưng đã không còn kịp, muốn tiến lên trước, lại như dạo bước đến vực sâu vạn trượng. Thoáng chốc, cô chỉ biết ngây ngốc đứng yên tại chỗ, tim cô đã ngừng đập từ lâu. Chính là như thế, lại một lần nữa không hẹn mà gặp. Anh bất ngờ xuất hiện khiến cô chẳng kịp đề phòng như lần gặp mặt trước ở Paris. Cô kích động chỉ muốn chạy trốn. Trong đầu cô lại hiện lên câu nói vào đêm đó của anh vô thức căng thẳng nuốt nước bọt. Vài người cảnh sát đằng sau tối nhiễm thấy vậy liền nói Cô này, sao cô có thể... Không sao, mọi người tiếp tục công việc đi, cô ấy tới tìm tôi. Đinh Minh Khải đứng dậy nói với đồng nghiệp, các đồng nghiệp gật đầu, nhìn lướt qua tối nhiễm rồi đi. Tô Nhiễm chỉ thấy xấu hổ vô cùng Tránh xa khỏi tầm mắt chăm chú Của Lệ Minh Vũ Cô nhìn Đinh Minh Khải khẽ nói Cảnh sát Đinh Tôi nhất thời nóng lòng nên quên anh đang phá án Vậy khi nào anh hết bận tôi sẽ quay lại Lệ Minh Vũ ngồi đối diện Nghe như được chuyện hài Nếp nhăn trên môi lan rộng hơn Ánh mắt nhìn Tô Nhiễm đầy suy tư Đinh Minh Khải nhìn Lệ Minh Vũ Rồi lại nhìn Tô Nhiễm Có lẽ thấy sắc mặt cô mất tự nhiên Anh gật đầu Khi anh vừa định sắp xếp cô đến phòng nghỉ để đợi, cửa phòng liền truyền đến tiếng cõ nhẹ. Một cảnh sát bước vào nói. Cảnh sát Đinh, luật sư đại diện của Lệ Minh Vũ đã tới. Một người đàn ông lịch lãm nhanh chóng bước vào, tuổi khoảng 40 hoặc 50. đều kính gọn gàng, bộ dạng văn vẻ lịch sự, nhưng ánh nhìn lại sắc bén. Cảnh sát Đinh... Chúng ta lại gặp nhau, dựa theo trình tự luật pháp, cảnh sát Đinh đã dùng hết thời gian thẩm vấn đối với đương sự. Tôi muốn dẫn đương sự của mình rời khỏi đây. đinh Minh Khải dường như đã sớm lĩnh giáo tài ăn nói của người luật sư này, nên cười nhạt. Tôi nghĩ, lần này anh phải về với tay không rồi, đương sự của anh không thể được bảo lãnh. Vết thương của cô Hòa Vi chúng ta đều thấy được, vì vậy tôi có lý do hoài nghi anh Lệ Minh Vũ cố tình gây thương tích cho người khác. tôi nhiễm ở bên cạnh vừa nghe liền thất kinh. Lệ Minh Vũ cố tình gây thương tích cho người khác ư? Đối phương còn là chị gái Hòa Vi của cô. Chuyện gì đã xảy ra? Cô theo bản năng hướng mắt về phía Lệ Minh Vũ, thì đã thấy anh cười nhẹ như gió xuân. Người luật sư trung niên cười phản đối. Xem chừng cảnh sát đình vẫn chưa nhận được báo cáo của cấp dưới. Cô Hòa Vi vừa mới hủy bỏ tố cáo. Sao? Đình Minh Khải sừng sốt. cảnh sát đinh anh cũng thật là mọi chuyện chưa làm rõ đã liều lĩnh hành động điều này sẽ gây nên ảnh hưởng rất lớn với đương sự của tôi cô à Phi rành rành là tự mình té bị thương chẳng qua cô ấy chỉ nóng này cãi nhau đôi chút với đương sự của tôi mà đến giờ cảnh sát báo án bây giờ khi tỉnh táo lại cô ấy hủy án cũng là chuyện bình thường người luật sư trung niên cười hết sức ung dung đinh minh khải nắm chặt tay lại chuyển tầm nhìn sang một cấp dưới có lẽ cấp dưới cũng vừa nhận được tin lúng túng gật đầu Thấy vậy, sắc mặt anh càng thêm khó coi. Lúc này, lệ minh vũ luôn ngồi uống cà phê mới đứng dậy, hơi nới lỏng vạt cười. Cảnh sát đinh, có thể thả tôi đi rồi chứ, hình như tác giả tôi có chuyện quan trọng muốn báo với anh. Ngộ nhỡ, bỏ lỡ thời cơ phá án tốt nhất, chẳng phải là cái được không bù đắp nổi cái mắt sao. Nói xong, anh biến nhác nhìn tô nhiễm, cười đầy ý vị. Tổ nhiễm đương nhiên có thể cảm nhận được cái nhìn đầy ngụ ý của anh, cô nuốt nước bọt, toàn thân cô chợt thấy khó chịu. Sắc mặt Đình Minh Khải khó coi đến cực điểm, cảnh sát cũng là con người, dẫu sao vẫn mãi ôm thái độ thù địch với quan chức bị tình nghi. Đình Minh Khải xa sầm vung tay ý bảo họ có thể rời đi. Tổ nhiễm mãi không ngừng đầu nhìn Lệ Minh Vũ, chỉ hơi nhét người sang bên, tránh khỏi cửa ra vào. Khi lệ minh vũ đến gần, cô lại thấy mùi hổ phách quen thuộc tiến sâu vào lòng cô. Cô vốn tưởng rằng anh sẽ bước ngang qua người cô rồi đi thẳng ra ngoài. Nhưng không ngờ, anh lại dừng chân trước mặt cô, chốc lát trái tim cô trượt vỡ tan thành hai, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày da thủ công cao cấp. Người đàn ông cúi đầu cười, sau đó anh cũng dần hạ người thấp xuống, gò má anh kề nhẹ vào tay cô, buông từng chữ, từng chữ. Chào mừng em về nước. Tô nhiễm của tôi Tô nhiễm đột nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn anh Còn anh khi nói xong câu đó Cũng ưỡn thẳng người Đối diện với cô đang sợ hãi từ trên cao Nụ cười của anh lan tràn Từ môi đến đáy mắt khiến người khác nghệt thở Khi lệ minh vụ đi Tô nhiễm mãi lâu mới định thẳng lại Lời anh nói trước lúc đi vào Vào tai cô Khiến cô không rét mà run Cô không biết anh sẽ làm ra chuyện gì Nhưng rõ ràng cuộc sống của Hòa Vi Cũng không tốt cô tô cô không sao chứ sắc mặt đinh minh khải thấp thoáng lo lắng cho thần sắc của tôi nhiễm bội phần nên anh hỏi han tôi nhiễm nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc khác thường nhìn đinh minh khải cười khẽ lắc đầu rồi ngồi đối diện anh đinh minh khải thấy thế cũng bất đắc dĩ cười cô và lệ minh vũ hai người thật sự làm tôi đau đầu Lệ Minh Vũ vốn là người bị tình nghi Nhưng thế nào cũng không chịu ngồi ở đây Dù chỉ là một phút đồng hồ để tôi thẩm vấn Còn cô thì sao Là một người vô tội Nhưng lại ngồi đối diện tôi Không có gì đáng để buồn cười Nhưng lại khiến tôi nhiễm nở nụ cười miễn cưỡng Cô Tô Cô tìm tôi có chuyện gì Đinh Minh Khải không phải người hay thích nói đùa Nhanh chóng trở lại vấn đề chính Anh đặt một tay cà phê trước mặt cô Nhẹ giọng hỏi Tôi nhiễm vô thức nhìn thoáng qua tách cà phê Trong đầu cô bất giác trèo dâng ý nghĩ Trên đời này Không phải người đàn ông nào cũng biết bạn có bệnh đau bao tử Và không phải người đàn ông nào Cũng chủ động bưng một ly nước ấm đến vì bạn Nghĩ như vậy Lòng cô hơi thấy hoảng loạn Chuyện gì xảy ra vậy Sao lại nghĩ đến chuyện ấy ngẩng đầu nhìn Đinh Minh Khải lần nữa Cô khẽ lên tiếng Cảnh sát Đinh Hai ngày trước tôi trông thấy con trai Trần Tiểu An Của Trần Trung ở bệnh viện Tôi mới biết suốt nhiều năm qua, ông ta đích thật vì con trai mà tốn không ít tiền để chữa bệnh. Thông qua người bạn là bác sĩ, tôi biết được Trần Tiểu An mỗi khi phát bệnh đều sẽ ở phòng san sóc đặc biệt. Anh phải biết rằng, nếu không tính phí giải phẫu hoặc trị liệu mà chỉ tính phí phòng san sóc đặc biệt thôi, thì mỗi ngày đã tốn trên dưới hai vạn. Mỗi người làm vườn, dù thu nhập có cao đến đâu, làm sao có khả năng cánh vác khoản phí nằm viện khổng lồ như vậy. tôi cho rằng chuyện trần trung ăn cắp tài sản nhỏ hòa nhất định là có ẩn tình đinh minh khải nghe xong liền ngạc nhiên trần trung có con trai cảnh sát chúng tôi điều tra cuộc đời ông ta chưa từng kết hôn không có con trai tôi nhiễm sừng sốt không có khả năng bạn tôi là bác sĩ khoa cấp cứu ở bệnh viện nhận ra trần tiểu an bạn tôi khẳng định trần trung là ba của trần tiểu an đinh minh khải lâm vào trầm tư hơi cau mày Tô nhiễm cũng thấy hết sức khó hiểu, từ nhỏ cô đã rời khỏi nhà họ và đương nhiên cô không có ấn tượng với Trần Trung, nhưng rõ ràng có con trai mà lại tuyên bố với người ngoài là không có, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, vì sao ngay cả máu mủ ruột thịt mà ông ta cũng không thừa nhận. Suy nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ tới việc khác, cô vội nói. Tôi nhớ bạn tôi từng nói, mỗi khi Trần Tiểu An tới bệnh viện đều do nhân viên xã hội đưa tới, người giám hộ cho tới giờ chưa từng xuất hiện. Sở dĩ bạn tôi biết Trần Trung là ba cậu bé vì có một lần nghe chính tai Trần Tiểu An nói. Đình minh Khải bỗng tỉnh ngộ, gật đầu, ánh mắt kiên định hướng về tố nhiễm. Cô Tô, đồng mối cô cung cấp này rất có giá trị. Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tiếp tục điều tra theo hướng này, đây là một hướng mới hoàn toàn, nói không chừng sẽ càng tra ra nhiều sự tình bí ẩn. Tôi nhiễm gật đầu Cô tin đinh Minh Khải là cảnh sát tốt Vậy cũng được Chuyện Cô dừng một chút Do dự rồi hỏi Chuyện chị gái tôi là sao Vừa rồi tôi nghe nói Lệ Minh vũ cố ý gây thương tích cho người khác đinh Minh Khải lướt mắt nhìn cô Cảm thấy hơi hiếu kỳ Cô không biết chút gì về chuyện của Hoa Vi Cô lắc đầu là như vậy. Sáng nay chúng tôi nhận được tố giác của Hòa Vi chỉ trích Lệ Minh Vũ đẩy cô ấy xuống lầu làm chán cô ấy bị thương. Vì vậy chúng tôi liền theo quy tắc đi lấy khẩu cung. Tuy sáng sớm chúng tôi đã mời Lệ Minh Vũ đến đây, nhưng một câu anh ta cũng không, không nói, hiển nhiên chỉ chờ luật sư. Nhưng người khiến chúng tôi bế tắc chính là chị gái của Hòa Vi. Nhưng người khiến chúng tôi bế tắc chính là chị gái Hòa Vi của cô. Vừa rồi cô cũng nghe được, rõ ràng là cô ấy báo án, rồi lại đột nhiên đổi ý. Cô này không phải là lãng phí tiền của người đóng thuế ư? Đinh Minh Khải càng nói càng bực bội, ánh mắt đầy tức giận. Tô nhiễm nghe đến choáng váng. Lệ Minh Vũ đẩy chị cô xuống lầu. hoa lệ phân cách tuyến. Ừ, mộ thừa, em đã quyết định tạm thời không về Paris. Đúng vậy, bên này có việc phải xử lý. Hơn nữa em vừa tìm được một căn phòng. tô nhiễm từ cục cảnh sát đi ra, liền nhận được điện thoại của bộ thừa, cô chậm rãi bước đi ven đường, vừa trò chuyện qua điện thoại. Ánh mắt trời chiếu sáng trói trang nhẹ nhàng phủ lên cô, vài tóc mềm mại cũng ánh lên tia sáng dịu dàng, bóng cô đủ dài trên mặt đất. bộ thừa ở đầu dây bên kia dặn dò đơn giản vài câu thì cúp máy, tôi nhiễm cắt điện thoại rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi đây là đường dành riêng cho người đi bộ, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, bề ngoài của các cửa hàng buôn bán nằm san sát nhau cũng đã thay đổi. Sau lưng cô, nhiều cao ốc chật trở hiện ra, cô bước đi trên đường, trên chính quê hương của mình, nhưng lại thấy như một thành phố xa lạ. Hít sầu một hơi, cô có thể hít vào hương vị của mùa xuân. Thật ra, mỗi thành phố đều có mùi xương, chỉ thuộc riêng về nó. bốn mùa xuân hạ thu đông đều khác nhau chỉ cần ngửi thấy mùi hương quen thuộc này bất kể kiến trúc xung quanh có thay đổi như thế nào cô đều luôn kiên định bởi vì ở đây mới là thành phố thuộc về cô đi đến một tủ kính trưng bày tôi nhiễm đột ngột dừng lại ngẩng đầu nhìn chăm chăm rất lâu vốn đang nhẹ nhõm bước đi cô trượt như bị đổ trì vào người không còn cách nào động đậy được cô lại bất giác đến cửa hàng này áo khoác manôi canh mặc trưng trong tủ kính 4 năm trước lại hiện ra lần nữa trong đầu cô hôm nay tủ kính đã thay đổi sang đồ mùa xuân nhưng cô vẫn quên không được cái chiếc áo kia của 4 năm trước còn có lời hòa Phi đã nói hai chị em cùng lúc chọn đúng chiếc áo khoác đó rồi lại cùng xem trọng một người đàn ông cuối cùng là nghiệt duyên hay tạo hóa chiêu đùa Thậm chí, cô còn nhớ như in ngay trên con đường này, cô đã vui vẻ khiêu vũ cùng những người lang thang, rồi nhìn thấy được rất nhiều người vận động bỏ phiếu vì lệ minh vũ. Ngày hôm nay của 4 năm sau, tất cả mọi thứ trước đây đã tan thành mây khói, kể cả khát vọng và niềm tin vào tình yêu của cô, tất cả đều cháy rụi không còn. Hòa vi của 4 năm sau lại là như thế nào đây? Chị cô đã như mong muốn lấy được lệ minh vũ, nhưng vì sao những điều nghe về chị... Cô lại không tốt Thoáng chốc Cô như bị thôi thúc Rất muốn đến thăm Hòa Vi Ngay cả lệ minh vũ Cô cũng không căm thù Thì làm sao có thể hận Hòa Vi Cuộc sống với thù hận Căn bản không thích hợp với cô Nhưng ngẫm lại vẫn nên quên đi Hòa Vi chắc chắn không biết tin cô trở về Ngộ nhỡ chị cô lại hiểu lầm nữa Thì phải làm sao bây giờ sau khi đứng nhìn cả buổi, tô nhiễm mới khẽ thở dài một hơi, vừa muốn xoay người đi, liền thấy một chiếc xe MPV chậm rãi đậu trước mặt, cửa sổ từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt cười như không cười của lệ Minh Vũ. trái tim cô cũng theo cửa sổ hạ xuống mà đập nhanh một nhịp, nụ cười của anh vẫn luôn khiến cô thấy chóa mắt. không nói tiếng nào, cô theo bản năng quay người bước đi. môi lệ Minh Vũ khẽ nhích, không nói lời nào, đạp nhị chân ga theo sát phía sau tô nhiễm. Cô thấy kinh sợ, không biết anh muốn làm gì Thoáng chốc cô chỉ như Nhìn thấy mèo mà bỏ chạy Lệ Minh Vũ nhìn thấy Nụ cười trên môi càng thêm tươi Hơi đạp ga mạnh hơn, ung dung bám theo sau Một người một xe Cục diện kiểu này duy trì hơn nửa tiếng đồng hồ Cuối cùng tôi nhiễm thật sự chạy không nổi nữa chống tay lên tường thở hồn hển Cô trông thấy xe Lệ Minh Vũ như âm hồn Im hơi lặng tiếng xuất hiện trước mặt mình Đành vẫy tay xin hàng Đợi đến khi thở đều hơn, cô lên tiếng trước, tay gắng sức đập mạnh một cái vào cửa xe. Cô hết sức kiềm chế, để khuôn mặt mình luôn bình tĩnh. Anh rất rảnh phải không? Lệ Minh Vũ ngồi ở ghế lái, cong môi cười. Cũng không đến nỗi, ít ra cô không có dương cung bạt kiếm gọi anh là Lệ Minh Vũ hay khách sáo gọi anh một tiếng là anh Lệ. Anh hơi ngẩng đầu quan sát cô một lúc rồi nói. Lên xe. "Tôi nhiễm con mày, dựa vào cái gì mà phải nghe lời anh? Không muốn biết tình hình của Hòa Vi sao? Tuy 4 năm trước cô ta thương tổn em, nhưng dựa theo tính cách của em, em phải rất quan tâm đến cô ta mới đúng chứ? Lệ Minh Vũ nhàn nhã tự đắc nói, giọng điệu dề dề từ tốn, tựa như đã hiểu thấu đáo tính cách cô từ lâu. Tổ nhiễm bực bội, đứng yên đối mặt với anh gằn từng chữ Hòa Vi là vợ của anh, tôi quan tâm làm sao quan trọng bằng một người chồng như anh. Tôi mặc kệ anh vô tâm hay lỡ tay, Hòa Vi rất yêu anh, mong anh có thể quý trọng chị ấy. Em đang nói chuyện Hòa Vi ngã xuống lầu. Lệ Minh Vũ tức cười nhìn cô, rồi lại nhìn tay của mình, hết sức dịu dàng lên tiếng. Biết đâu thôi nhé, không chừng tôi thật sự cố tình đẩy cô ta xuống lầu. Anh... Cô muốn nghe bốn năm qua tôi đối với Hòa Vi thế nào không hả? Anh nhẹ giọng cắt ngang cô Nụ cười lộ rõ nguy hiểm Tôi nhiễm lạnh đùng nhìn anh Một lúc sau hỏi Hòa vi sống không tốt phải không Lên xe Lệ Minh Vũ mời lần nữa Hơi nhét mày Lên xe tôi nói với em ngay Thái độ của anh cực kỳ nhàn nhã Nhàn nhã đến nỗi khiến tôi nhiễm phát bực Trong chớp lát Tính tình ngang bướng bỗng trỗi dậy Cô thật sự sợ anh phải không Không nói tiếng nào, liền vòng qua ghế phụ, mở cửa ra ngồi xuống, rồi sập mạnh cửa xe. Trong xe, chứa đầy hương đàn ông trưởng thành thuộc về anh, cộng thêm mùi hổ phách dịu nhẹ và vị thuốc lá nhàn nhạt, nhạt, tạo thành hỗn hợp hoàn mỹ, mê hoặc lòng người. Mùi hương thơm mát tự thấm vào hơi thở của cô, dễ dàng làm tâm hồn cô say đắm. Anh nói đi, hòa vi thế nào rồi? Vết thương có nghiêm trọng không? Cô rút cuộc hỏi. Lệ Minh Vũ cười, không trả lời ngay Mà chỉ từ tốn lấy ra một hộp thuốc nhét mày Không ngại chứ Tô nhiễm kiên nhẫn gật đầu Anh mở hộp thuốc, lấy ra một điếu từ đó Từng động tác của anh đều luôn tao nhã hờ hững như vậy Anh ngập thuốc vào miệng, bật hộp quẹt châm thuốc Hít sâu một hơi rồi khẩy thuốc vào gà tàn Tô nhiễm dõi theo mỗi một cử chỉ của anh Trái tim cô ngầm đập mạnh Cô lẽ ra phải cảnh giác với anh mới đúng, nhưng nhìn từng cử chỉ tao nhã của anh, cảm giác nguy hiểm trượt biến mất một cách lạ lùng. Bây giờ anh có thể nói rồi chứ? Cô hắng rộng, cô nén tình cảm đang nổi lên từ đáy lòng. Lệ Minh Vũ vẫn không nói gì như trước, chỉ toang ấn nút cửa sổ xe, chậm rãi đóng lại. Trong nháy mắt, cô không gian liền trở nên khóa chặt, cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Anh quay đầu, ôn hòa nhìn tô nhiễm, ánh mắt sâu thẳm nhưng lại đáng sợ vô cùng. Tô nhiễm dù có ngốc, cũng cảm nhận được ánh mắt anh thay đổi. Cô chợt ý thức, nguy hiểm như thủy triều bất ngờ kéo đến. Lúc này cô mới nhận ra, người đàn ông này chẳng qua chỉ muốn dụ cô lên xe, căn bản sẽ không nói tình hình liên quan đến hòa vi với cô. Xoay người mở cửa xe, cô lại nghe thấy một tiếng cạch. Cửa xe liền khóa chặt. Anh... Cô tuyệt vọng quay đầu, chừng to mắt nhìn anh. Mở cửa, tôi muốn xuống xe. Sự việc ở Paris lặp lại lần nữa. Lệ minh vũ từ từ áp sát người gần cô, tay anh giữ chật cô vào ghế ngồi, đôi môi anh dâng đầy ngụ ý. Đôi mắt đen thắm của anh vẫn trầm tĩnh, trầm tĩnh khiến cô bất an. Cô bé đơn thuần, không ngờ em lại dám lên xe tôi. Anh trầm rộng ngữ điệu ấm áp, xa xôi mà hoài niệm. tay anh yêu thương khẽ vuốt về gò má cô rồi phát họa theo bờ môi cô ánh mắt càng thêm tối thẳm yết hầu của anh chuyển động tô nhiễm thoát không khỏi anh lại chẳng muốn trông thấy đôi mắt sáng sợ của anh cô nhắm chặt mắt hàng mi dài phủ về phía gò má vô ý run rẩy càng thêm rung động lòng người anh vẫn không làm gì lẳng lặng nhìn gương mặt cô trái tim tô nhiễm căng chặt thấy hồi lâu anh vẫn không động tĩnh cô le lén mở mắt nhìn lông tơ cô vẫn luôn nhìn mình như vậy lông tơ cô lại bất giác dựng đứng thấy anh vẫn luôn nhìn mình như vậy cô vội vàng đóng chặt hai mắt còn tim cô như sắp bật ra khỏi lồng ngực điệu bộ của cô rơi vào tầm mắt anh ý cười dịu dàng dần thay thế trêu cột. ánh mắt anh cũng chuyển sang dịu dàng nhưng cô lại không nhìn thấy anh không nén nổi tình cảm liền cúi đầu môi anh chạm lên môi cô mềm mại và hương thơm quen thuộc dẫn dắt xung động to lớn nhất nơi lòng anh, tay anh vòng ôm eo cô, nụ hồn bất giác sâu hơn. Tô nhiễm đột nhiên mở to hai mắt, nhưng lại bị anh mạnh mẽ cạnh môi, trước lưỡi nhuộm đầy mùi hương thuộc về anh, lùa vào miệng cô, tất cả đều ngoài sức tưởng tượng của cô, cô không ngờ anh sẽ. Cơ thể đàn ông rắn chắc rắn vào người cô, chuyên nhiệt độ thuộc riêng về bản thân anh sang cô, Hơi thở thành thục càng không ngừng vây quanh cô Cái ôm ấm áp phủ chặt lấy cô Càng lúc càng kịch liệt Anh buông ra Tôi nhếm thẳng tốt vài giây Rồi cố sức đẩy anh ra Thở gấp gáp nhìn anh Khuôn ngực cũng phập phồng theo nhịp độ hô hấp Lệ minh vũ cũng không cậy mạnh ép cô Đau đớn mờ mịt che lấp trêu cợt trên môi anh Tay anh nâng mặt cô Phụ nữ rõ là dễ thay đổi Bốn năm trước em không như vậy bốn năm trước anh cũng không phải anh rể tôi tôi nhiễm cảm thấy cần phải nhắc nhở thân phận hiện tại của anh một chút mặc dù khi nói lời này ra khỏi miệng cô nhói đau như bị người khác bóc trần ra mình anh rể anh buồn cười hừ một tiếng lại đến gần cô ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú gương mặt trắng ngân đang ngập ngừng của cô tôi thì thấy ngược lại thi thoảng em cùng người anh rể này yêu đương vụng trộm một chút cũng không tồi chương 8 Mộ vi Tổ nhiễm nhớ tới câu nói cuối cùng của lệ minh vũ Hồi lâu sau lắc đầu Thật sự không có gì An tiểu đoán thất vọng Nói thật nha Chúng vô câu tuy rất khốn nạn Nhưng mình thấy cậu đứng chung với anh ta đẹp lắm Nói sao ta À đúng rồi Trời đất tạo thành chính là hình dung hai người các cậu Nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi Cô vội tiếp tục Xin lỗi bạn yêu, mình không phải muốn nói tốt dùng kẻ khốn nạn đó đâu, chỉ tại mình thấy hai người các cậu quá có duyên với nhau thôi. Thành phố này nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, làm sao lại trùng hợp gặp nhau như vậy? Tô nhiễm khẽ thở dài một hơi, im lặng đi sang quan sát một căn phòng khác. Tiểu nhiễm, vậy còn lần gặp nhau ở Paris thì sao? An tiểu đoá, là một cô gái tò mò, bám sát theo Tô nhiễm hỏi. Tô nhiễm cầm thước, đo phách tường trả lời. Cũng không có gì, anh ta chỉ giúp nhỏ Hòa đứng ra đầu tư vào nước hoa mà mình điều chế. Wow, dựa theo... An tiểu đoá há to miệng bật ra một tiếng. Phim thần tượng đó giống hình tượng của trứng bồ câu lắm nha. Có phải anh ta nhớ cậu không? Nếu không thì làm sao lại chủ động tiếp cận cậu? Tiểu đoá, cậu đừng quên 4 năm trước là anh ta không cần mình, ly hôn rồi mới nhớ mãi khôn nguôi sao? Kết luận của cậu mắc cười quá. Tô nhiễm lưu số mình đo được vào laptop, bình thản nói, căn phòng này tương đối tốt, trên lầu còn có thể dành làm phòng điều chế hương. An tiểu đoá nhún vai. Có một số người rất kỳ lạ, khi kết hôn thì không quý trọng, ly hôn rồi thì lại yêu, nói không chừng, chứng bồ câu chính là người như vậy. Thật không? Vậy sao anh ta còn lấy hòa vi? Tô nhiễm cất laptop vào giỏ sách, nhìn An tiểu đoá nói. Chuyện này... An Tiểu Đoá cũng nghe nói qua... cãi đầu nín thở trả lời... Diện mạo của cậu và Hòa Vi hao hao nhau... Thì cũng như... Nhìn vật nhớ người... Mình phát hiện... Cậu thật sự thích nói giúp anh ta... Anh ta cho cậu bao nhiêu tiền... Nhìn vật nhớ người... Vậy mình có lý giải thành... Bốn năm trước... Anh ta cũng nhìn gương mặt của mình... Rồi nhớ đến Hòa Vi không... Tôi nhiễm nhếch miệng châm chọc thở dài... Thôi... Chúng ta đừng nhắc chuyện này nữa được không... Cậu theo mình đến xem phòng mà, căn phòng này cũng được lắm, mình định thuê đó. An tiểu đoá nhìn xung quanh, gật đầu nói. Mới đây mà cậu quyết định rồi, mình vẫn chưa ở đủ với cậu. tôi nhiễm cười. muốn phòng này xong, mình cần lắp đặt trang thiết bị, hoàn thành mọi thứ cũng phải tốn thời gian mà. Cậu yên tâm, mình không dọn khỏi nhà cậu nhanh như vậy đâu, mình vẫn ở nhờ cậu một khoảng thời gian nữa cơ. Mình thích cậu ở với mình, ha ha. ăn tiểu đá ôm tô nhiễm cười tươi tô nhiễm cũng cười đầy mắt tràn đầy hạnh phúc hoa lệ phân cách tuyến mặt trời lặn hướng tây ánh chiều tà trải dài nơi chân trời mộ phiên gió nhẹ thoảng qua hai bó cúc trắng đặt trước mộ bia tỏa hương thơm dịu dịu trong không khí nắng chiều chiếu sáng khuôn mặt lệ minh vũ bộ đồ vest đen anh mặc mang nét cực kỳ nghiêm trang kể cả đồng hiệu đứng phía sau anh vẻ mặt và phong cách ăn mặc cũng đồng dạng nghiêm túc lệ minh vũ đứng trước mộ bia mãi lâu sau tay anh khẽ vuốt vê ảnh chụp khắc trên bia mộ đó là một cô gái với nụ cười ngây thơ trong sáng đường nét xinh xắn vô cùng còn ánh mắt lại như pha lê ngâm mình trong nguồn suối lạnh khiến người khác nhìn vào chỉ thấy tâm tình bản thân bình thản lắng dịu mảnh vườn trong mộ viên hết sức yên lặng thỉnh thoảng chỉ có một hai con quạ bay qua Mùa này cũng vừa lúc là thời điểm quả di cư, nhất là nơi âm thịnh dương suy như nơi này. Rất lâu sau, lệ minh vũ mới lên tiếng. Đồng hiệu, quý hâm Giao đã tái hôn hay chưa? Đồng hiệu đi lên trước một bước. Nghe nói vẫn chưa. Lệ minh vũ nhìn chằm chằm vào mộ bia, gương mặt thoáng ẩn nhẫn. Cũng đến lúc cô ta nên về nước rồi. Dạ, em hiểu phải làm như thế nào. Đồng hiệu gật đầu. Gió mát thổi tới lay nhẹ những cánh hoa cúc trắng Trên bãi cỏ bệnh viện, tô ánh vân ngồi trên kế Còn tô nhiễm thì nhắm mắt, nắm đầu gối lên đùi bà Im lặng cảm nhận nắng chiều lướt qua đôi má Hít thở hương thơm thuộc về mẹ Khoảnh khắc này, tâm tư cô bình lặng đến khác thường Tay tô ánh vân xoa nhẹ đầu tô nhiễm, nhẹ giọng hỏi Có thời gian con phải về thăm nhà họ Hòa Ba con vừa mất Trụ cột nhà họ Hòa không còn Mẹ rất lo cho chị con Mẹ, Hòa Vi không phải chỉ có một mình Tô nhiễm lười biếng nói Mẹ biết con muốn nói ai Người đàn ông đó căn bản là không yêu chị gái con Mẹ làm sao yên tâm Tô ánh vân thở dài Lòng bàn tay là thịt mu bàn tay cũng là thịt Bà làm sao có thể cắt bỏ Thần sắc Tô nhiễm nghi hoặc ngẩng đầu Mẹ, nếu anh ta không yêu chị, làm sao lại muốn kết hôn với chị? Còn bé ngốc, con cho rằng đàn ông giống phụ nữ ư, kết hôn là vì tình yêu. tôi Ánh Vân lắc đầu. Con sai rồi, trong mắt một số người, hôn nhân vốn chỉ là công cụ. Lấy một người mà chưa hẳn yêu người đó, thì hai người chỉ là vật hy sinh thất bại trong hôn nhân và tình yêu mà thôi. tôi Nhiễm nghĩ đến bản thân, thân sắc buồn thảm. Bốn năm trước, cô chẳng phải cũng là công cụ của lệ minh vũ sao? Đừng nên chuyện gì cũng để bản thân mình gánh chịu. Tiểu nhiễm, con nghĩ vạn lần đừng quên, tình yêu nam nữ có thể phân chia rất nhiều lại. Tôi anh Vân biết tổng tâm tư của cô, nhẹ giọng nhắc nhở. Ngoại trừ vừa gặp đã yêu, thì con loại tình yêu nữa là tình cảm tích tụ từ lâu ngày. So với người trước, người sau càng đáng tin hơn. Lời nói của mẹ... khiến tô nhiễm hoang mang đợi lắng dịu hơn cô khẽ nói mẹ bất luận ra sao hạnh phúc sẽ không còn đến với con những người hay làm trái lời khuyên chỉ trải qua dạy dỗ thật sự mới có thể nhớ lâu trải qua đau thương mới có thể học cách bảo vệ bản thân hay tôi ánh vân thử dài cũng đúng tâm tư của minh phú rất thâm sâu khó đoán nhưng mà theo mẹ thấy cậu ta quan tâm con hơn hòa vi Cho nên con gái à, mọi chuyện hãy thuận theo tự nhiên, phải nắm bắt và làm theo cảm giác mọi chuyện đã qua trong quá khứ, đừng giữ mãi trong lòng. Đôi khi hai người yêu nhau phải trải qua khó khăn nghìn trùng mới thành được với nhau. Tô nhiễm ngẩn ngư, hít sâu một hơi gật đầu, vừa định đứng dậy, điện thoại trong giỏ cô lại đổ chuông, cầm lên nhìn sơ qua, cô bỗng đờ người. Làm sao vậy? Tô Anh vân thấy sắc mặt cô khác thường. Tô nhiễm cầm điện thoại một lát khó tin nói là gì bạch chương 9 Phong vân tái khởi Suốt dọc đường tới nhà họ Hòa Tô nhiễm luôn bồn chồn Cô sợ ở đây đụng mặt lệ minh vũ càng sợ gặp phải Hòa Vi Tuy cô rất muốn biết tình hình của Hòa Vi nhìn vết thương của chị cô như thế nào nhưng nếu thực sự trông thấy lòng cô ít nhiều cũng thấy xấu hổ May thay nhà họ Hòa vào lúc này yên tĩnh vô cùng Bạch Sơ Điệp thấy Tô Nhiễm tới vội vàng ra đón kéo tay cô, còn chưa nói gì, nước mắt bà đã chảy xuống. Tô Nhiễm hoảng sợ, suốt ruột đỡ bà ta ngồi xuống, cầm khăn giấy đưa cho bà ta, vừa an ủi vừa dịu dàng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nửa ngày sau, Bạch Sơ Điệp mới thôi khóc, lau nước mắt một cách tao nhã, đấm đấm vào vai mình lên tiếng. Tiểu nhiễm, bây giờ chỉ có một mình con mới giúp được dị Bạch, cậu con... à không là bạch lâm em trai gì không biết tốt xấu hai ngày trước đi ma cao bài bạc làm đủ nợ suýt chân nữa đã bị người ta chặt tay dì là chị gái không thể ngồi yên làm lơ đành phải giúp cậu ta trả tiền nhưng cậu ta thiếu nhiều lắm dì không có đủ bà ta nghiện ngào tôi nhiễm vừa nghe liền hiểu suy nghĩ một lát cậu thiếu xong bạc bao nhiêu tiền thiếu sông bạc gì đã trả thay cậu ấy nhưng tiền thiếu bọn cho vay lãi cao nhiều lắm gì không có khả năng bạch sơ điệp nước nở cái thằng không biết tốt xấu đó đi ma cao đánh bài thua sạch rồi không cam lòng vì vậy mượn tiền của bọn họ cho vay lãi cao để gỡ vốn ban đầu thì thắng được vài ván ai ngờ càng chơi càng thua càng thua càng vay nhiều hơn cậu ấy trốn về nhưng bọn cho vay lãi cao làm sao chịu buông tha cậu ấy thiếu 10 triệu chưa bao gồm lãi Cái gì? Mười triệu? Não tổ Nhiễm trống rỗng, làm sao lại thiếu nhiều như vậy? Tiểu Nhiễm, dì biết con hoàn toàn có thể không xen vào chuyện của chị em gì, trước đây do gì phá gia đình con đổ vỡ, con phải hận gì mới đúng. Nhưng mà, dì thật sự không thể không quan tâm Bạch Lâm, dù sao cậu ấy cũng là em trai duy nhất trên đời này của dì. hòa Vi biết chuyện này, con bé giận không thể đuổi chị em gì ra khỏi nhà họ hòa Dì không có cách nào cầu xin con bé gì chỉ có thể xin con thôi Bạch Sơ Điệp kéo tay Tô Nhiễm Khóc lóc than thở Tô Nhiễm khó xử Cô nào có nhiều tiền như vậy Suy nghĩ rất lâu Cô mới nhớ ra vội hỏi Dì Bạch Hai chị em gì cũng là cổ đông của nhà họ Hòa Bao năm nay cậu cũng phải tích góp được chút ít chứ Nghe xong Bạch Sơ Điệp càng thê lương Bạch Lâm thường xuyên cờ bạc Sao có thể để danh tiền Tuy dì được chia lợi nhuận của nhà họ Hoa Nhưng từ sau khi ba con qua đời Hòa Vi luôn nhắm vào gì Lấy hết mọi lợi nhuận trên danh nghĩa thuộc về gì gì cũng không tính với con bé Nhưng lần trước Dì đã đem mọi của cải vốn liếng trong tài khoản ra hết Trang sức cũng bán hết để lấy tiền mặt Dì đã cầm tiền này trả cho sòng bác trước Bây giờ Dì thật sự trắng tay rồi Tổ nhiễm gợt đầu Cụp mi bối rối Dì bạch Không phải con không muốn giúp gì Con thật sự không có nhiều tiền như vậy Với con 10 triệu thực sự lớn lắm Dì hiểu Dì hiểu Thực ra hôm nay dì gọi cho con Cũng không phải nhờ con lấy tiền của chính con giúp gì. Dì. dì biết bốn năm trước con ra đi tay trắng Không có tiền gì cả Bạch sư điệp khó mở lời Nắm chặt tay Dì Dì muốn nhờ con Tô nhiễm thấy bà ta do dự nói Dì Bạch, dì muốn con đi nhờ Hòa Vi giúp phải không? 10 triệu với người khác là con số rất lớn, nhưng với Hòa Vi, không hẳn là quá khó. Chị cô là chủ một tòa sạn, dù không có tiền mặt nhưng vẫn có thể huy động vốn từ nơi khác. Hơn nữa, chị cô còn chèn ép phần lợi nhuận của Bạch Sơ Điệp. Ai ngờ, Bạch Sơ Điệp lại lắc đầu. Cho tới bây giờ, dì không dám trông cậy Hòa Vi sẽ giúp gì? còn sẽ thống hận dì biết bao? Làm sao có thể giúp gì? Tiểu nhiễm, bà ta ngẩng đầu ánh mắt cầu khẩn nhìn tô nhiễm bởi vì hòa vi nên dì không có khả năng vay được tiền từ người khác vì vậy dì chỉ có thể cầu xin con xin con đi nói với lệ minh vũ nhờ cậu ấy giúp dì dàn xếp chuyện này tô nhiễm ngây ngẩn lệ minh vũ lại là lệ minh vũ dì bạch dì nhờ con đi tìm anh ta con con và anh ta đã ly hôn rồi Dù thật sự muốn tìm anh ta cũng không cần nhờ con Hòa Vi gần gũi với anh ta nhất. Cô thật sự bị chấn động. Dì hiểu, dì hiểu nhưng dì Bạch không phải người mù. Lệ Minh Vũ đối xử với Hòa Vi không tốt chút nào cả. Cậu ta tuyệt đối sẽ không vì tình cảm Hòa Vi dành cho cậu ta mà giúp chị em gì Tiểu nhiễm, buổi tiệc vào 4 năm trước dì thấy rõ ràng lắm. Trong tim Lệ Minh Vũ có con cho nên con đi nhờ cậu ta cậu ta chắc chắn sẽ không làm khó. Bạch Sơ Điệp gấp rút giải thích chương 10 Bạn Phương xa tới thăm Thấy Bạch Sơ Điệp dùng ánh mắt chờ mong nhìn bản thân Tô Nhiễm trần trừ một chút an ủi Dì Bạch, tuy 10 triệu con kiếm không ra, nhưng trong tài khoản con vẫn còn ít tiền, dì lấy trả bớt tiền lại trước, phần còn lại con sẽ nghĩ cách giúp gì được không Bà Sơ Điệp liên tục gật đầu nước mắt trực trào Tiểu Nhiễm, cảm ơn con, dì Bạch bây giờ chỉ biết dựa vào con Tô nhiễm chấn an bà ta thở dài phải rồi quân hạo ở nước ngoài về rồi đang ở trên lầu vừa rồi nói dặn chừng nào con tôi nhất định phải lên lầu tìm nó bà bạch sư điệp vội nói Đôi mắt tô nhiễm nổi lên dịu dàng gật đầu Hoa quân hạo em trai cùng cha khác mẹ của cô nhỏ hơn tiêu Diệp lỗi hai tuổi học xây dựng ở nước ngoài lúc trước khi anh chọn chuyên ngành này hoa tấn bằng tức giận vô cùng Anh dù ít dù nhiều, cũng coi như là con trai duy nhất của nhà họ Hòa, không học kinh tế mà lại học xây dựng đương nhiên sẽ khiến Hòa tấn bằng phiền muội. May là còn có Hòa Vi, nên lúc đó Hòa Quân Hạo mới xuân xẻ được học. Trên lầu 2, tôi nhiễm gõ cửa rất lâu mà không thấy ai trả lời, nên tự đẩy cửa đi vào, liền nghe nhạc rock đinh tài nhức ốc mở cực to. Khắp căn phòng hầu như cũng đung đưa theo điệu nhạc. Hòa quân hạo đưa lưng về phía tô nhiễm không biết đang loay hoay làm gì mà không phát hiện tô nhiễm bước vào phòng tô nhiễm không nói tiếng nào đi lại tắt nhạc, thế giới yên lặng ngay tức khắc Hòa quân hạo quay đầu trông thấy tô nhiễm liền phấn khích đứng dậy sải bước tiến lên ôm cô Chị gái quyến rũ nhất của em rốt cuộc cũng đã tới chị để em nhớ chị muốn chết luôn tô nhiễm cũng cười ôm lại anh phỗ phỗ lưng hơi buông ra ánh mắt mừng rỡ lướt từ trên xuống dưới Cao lớn, trưởng thành, giống đàn ông rồi. Chị, cái gì mà giống đàn ông chứ, em trước giờ luôn là đàn ông. Ok. Chỉ tại mọi người cứ coi em như con nít thôi. Hoài Quân Hạo nhíu mày phản bác, anh giống nét đẹp của Bạch Sư Điệp, đường nét gương mặt rất khôi ngô, hơn nữa vóc dáng anh cao lớn hoạt bát đẹp trai. Tuy không cùng mẹ, nhưng tôi nhiễm hết sức tự hào về người em này. Phải rồi, là chị nói sai được chưa? Cuộc sống ở nước ngoài của em thế nào? Chị sống thế nào, thì em sống thế đó. Hòa quân hạo mỉm cười, lấy máy chụp hình đưa cho tô nhiễm. Tô nhiễm cười cầu lấy. Cô biết hòa quân hạo thích chụp ảnh khắp mọi nơi mà anh đi qua, điều này cũng liên quan đến chuyên ngành học của anh. Mở máy lên xem ảnh bên trong, cô mau chóng ngẩng đầu kinh ngạc. Hóa ra hai ngày trước em đến Paris, tại sao không gọi điện cho chị? Trong máy ảnh là hình của cô chụp cô ngửa mặt ngồi ở quảng trường nhà thờ Đức bà Paris, đang thoải mái nghe nhạc. Hòa quân hạo cười, lấy lại máy ảnh trêu chọc Một người em trai khác của chị cũng đến tìm Nên em không muốn chị thêm phiền phức Đãi hai người em ăn cùng một lúc rất mệt Một con heo cũng phải nuôi Hai con heo cũng phải nuôi mà Tù nhiễm ngồi cạnh anh cười nói Ơ, tác giả xuất khẩu thành dơ à Em phải đồn tin này cho giới truyền thông Họ, Hòa quân hạo nghiêng người nhìn cô Ai kêu em không đứng đắn Lần này về sẽ ở bao lâu tôi nhiễm cốc đầu anh một cái hòa quân hạo cười trước mắt nghỉ ngơi cho đã sau đó em sẽ đến hy lạp chụp phong cách kiến trúc bản địa anh vạch ra hướng đi ban đầu trong thời gian tới nhìn tôi nhiễm nói phải rồi chị định giúp cậu hả em cũng biết chuyện này tôi nhiễm sửng sốt cậu suốt ngày cứ khóc lóc om sòm muốn xem không biết cũng khó Tính cách hòa quân hậu tương đối dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, gặp chuyện thì bình tĩnh điềm đạm. Ca tính này quả thực không phù hợp lắm với một người trẻ tuổi như anh, nhưng nhiều khi lại khiến tô nhiễm cảm thấy thoải mái. Với lại, em còn biết, dựa theo tâm tính thiện lương và luôn khát vọng thiên hạ Thái Bình của chị, chắc chắn sẽ bằng lòng thay mẹ em để giúp cậu. Tô nhiễm cười dựa vào người anh. Vậy em còn biết gì nữa? Em còn biết... Ừ... Hỏa Quân Hào giả vờ suy tư, "Em còn biết, dù cho cùng đường, chị cũng không đến tìm Lệ Minh Vũ, chị tìm chị Hai còn thực tế hơn." Tô Nhiễm bắt trước dáng vẻ của anh, nhếch mày nhìn, "Thằng quỷ này, có phải chị nghĩ cái gì em đều biết hết không?" Cũng gần như vậy thôi, nét mặt hay tấm lòng đều như nhau, nét mặt chị vừa đổi là người khác biết chị đang nghĩ cái gì ngay. Hỏa Quân Hào sống sạc cất tiếng, Em cứ đường nước lấn tối phải không? Vậy nói từ xem, tại sao chị không đến tìm Lệ Minh Vũ? Tô nhiễm trống cằm cười dò hỏi. Hòa quân họa nhún vai lười biếng cất giọng Đơn giản thôi, bởi vì chị hoài nghi chuyện lần này là do Lệ Minh Vũ nhúng tay vào đúng không? Con người anh ấy thật sự rất khó đoán, cho nên dựa theo nguyên tắc an toàn, chị sẽ không tự tiện vướng vào anh ấy. Nói đến đây, anh ngẩng đầu nhìn cô nén cười. Nhưng mà em lại nghĩ khác. Nghĩ gì? Tô Nhiễm hỏi. Hòa quân hạo hơi đổi tư thế ngồi, nhìn chăm chú cô, nhấn mạnh từng chữ. Em thấy, lệ minh vũ có dụng ý khác, đó là chị. Trái tim Tô Nhiễm trượt đập mạnh liệt theo lời nói của anh. An tiểu đoá chưa ca đêm, khi về đến nhà cũng vừa lúc Tô Nhiễm mới chạy bộ sáng sớm về, nên cũng mua luôn đồ ăn sáng cho cô. Ăn sáng ngoài cửa sổ long lanh, còn An tiểu đoá ngồi ăn cũng nói nhiều đến khác thường. Ừ. giống như vừa bị chụp thuốc kích thích lan man một hồi cô mới vào chủ đề chính cô cười bí hiểm nhớn người về phía trước tiểu nhiễm mình nói cậu nghe nè mình sắp chuyển tới khoa ngoại thần kinh mình ngay tới mình phải ôn tập thật tốt để chuẩn bị kỳ thi đó nha bộ sáng của cô hoàn toàn không giống như phải làm suốt đêm nếu đổi lại là trước đây cô chẳng mắng ăn sáng chỉ tiến thẳng vào ôm chăn ngủ một giấc vì vậy câu nói cuối cùng của cô suýt nữa làm tô nhiễm nghẹt thở uống một hôm nước khó hiểu. Khoa ngoại thần kinh. Hồi đó hai bác bắt cậu thi vào khoa ngoại thần kinh. Cậu không đi. Hôm nay sao cậu tự dưng lại nghĩ đến nó? Bởi vì... Hi, hi. An tiểu đoán không nhịn được cười, gò má đỏ ửng mắc cỡ nói nhỏ. Bởi vì hôm qua, có một bác sĩ trưởng khoa ngoại thần kinh mới tới bệnh viện mình. Ngoại hình anh ấy siêu đẹp trai luôn nha. Bạn cô nương đã động tâm với anh ấy, quyết định nói chuyện yêu đương đàng hoàng. Hả? Miệng đồ nhiễm há to đến mức có thể để một quả trứng vào trong Từ trước đến giờ An tiểu đoá không làm những chuyện như thế này Cậu vì đàn ông Mà thi vào khoa ngoại thần kinh Tiểu đoá Chuyện này khó tin quá Thiệt Đây là chuyện thường thôi mà Tay trái là công việc Tay phải là tình yêu Cái này gọi là hai trong một Vừa lúc mình muốn sự nghiệp tiến lên một bậc mới Mặt khác mình cũng muốn cuộc sống tươi mới hơn An tiểu đoá nói xong, hưng phấn đứng thẳng lên kế, đâu đâu cũng thấy ước mơ, ánh mắt cháy bỏng nhiệt huyết. Anh ấy thật sự rất đẹp trai ưu tú, nếu mình không giành được anh ấy, mình nhất định sẽ sầu não mà chết đó. tôi nhiễm ngửa đầu nhìn cô, suốt ruột lên tiếng. An tiểu đoá, xuống trước rồi nói được không? Cậu đứng hưng phấn quá, té đó. Ha ha, vẫn là tiểu nhiễm của mình quan tâm mình nhất. Chụt. an tiểu đoá vẫy tay hôn gió cô một cái nhảy xuống nhưng vẫn không cách nào bình tĩnh lại tiểu nhiễm cậu hiểu cảm giác hiện tại của mình không cảm giác bối rối khi gặp được người đàn ông mình yêu trái tim mình không đập bình thường lại được làm sao bây giờ hàn thiếu của cậu đâu cậu đá anh ta rồi ư tô nhiễm bất đắc dĩ nhìn cô an tiểu đoá nhăn mũi cho em xin bốn năm trước mình đã nói với cậu rằng mình không có gì với anh ta mà Anh còn lâu mới thích cái loại ăn chơi chắc đáng như anh ta. Mình thích người đàn ông như bác sĩ mộ, có học thức, có đạo đức, có nội hàm, trưởng thành thận trọng. Bác sĩ mộ? Tô nhiễm hỏi ngay, còn chưa kịp phản ứng thì chuông cửa đã vang. ăn tiểu đoá khoái chí đi mở cửa. Ngay sau đó, tô nhiễm liền nghe cô kích động la to. Mộ? Bác sĩ mộ? Sao anh lại tới nhà em? Tô nhiễm hiếu kỳ nhìn ra cửa, đột nhiên trợn to mắt. ngoài cửa một người đàn ông cao lớn với ý cười dịu dàng trên môi mộ thừa sao lại là anh dưới khu ở ánh mắt trời ấm áp chảy tràn trên thảm cỏ xanh mát hóa ra anh chính là bác sĩ mộ mà tiểu đoá nhắc tới tôi nhẫn ngồi trên kế nhìn mộ thừa cười dịu dàng dưới ánh nắng ấm áp rồi lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng lên lầu cạnh cửa sổ an tiểu đoá vội vàng núp đầu khiến cô không nhịn được bật cười Mộ thừa cũng nhìn theo, có lẽ không thấy gì nên cũng thôi, ngồi xuống cạnh cô lên tiếng. Anh bất chợt đến nhà, hy vọng không dọa bạn em, vì anh nghe nói em ở đây nên mới đến tìm. Không sao đâu anh, tiểu đoán mừng còn không kịp. Tô nhiễm nói. Em nói gì? Mộ thừa hơi nhớn người về phía trước mỉm cười. À, không có gì. Đúng rồi, băng điệu đâu anh? Anh làm sao lại để con bé ở Paris một mình? Tô nhiễm lo lắng hỏi. Mộ thừa nhìn cô, anh mắt dịu dàng Anh cũng dẫn băng nịu về Thực ra anh cũng định về luôn Không đi nữa Băng niệu chưa quen giờ giấc nên còn đang ngủ Nếu con bé biết anh tới tìm em Nhất định sẽ nhao nhao không chịu ngủ Tô nhiễm gật đầu Lại thấy chuyện này hơi đột ngột Mộ thừa, mọi thứ anh phân đấu ở Paris Không lẽ sẽ bỏ hết sao Vậy thì đáng tiếc lắm Vì em, đáng giá Mộ thừa ôn hòa nhìn cô Em đã từng hỏi anh có thể dẫn em đi hay không Câu trả lời của anh là có Bây giờ cũng vậy Em ở nơi nào anh đều sẽ theo em đến đó Tiểu nhiễm Từ ngày anh gặp em Anh sẽ không để em cô đơn thêm một lần nào nữa mụ thừa Em thật sự không muốn mang lại nhiều phiền phức cho anh như vậy Em Tô nhiễm cảm động cắn môi Đúng vậy Khi trái tim đã trải qua quá nhiều cô đơn lạnh lẽo Thì sẽ không nén nổi mà cảm động Sinh mệnh của một người phụ nữ có thể tiếp nhận được bao nhiêu cảm động. Cô không biết người khác thế nào, chỉ biết rằng khi người đàn ông vì bạn mà từ bỏ mọi thứ thuộc về anh ta, như vậy đủ thấy bạn ở trong lòng anh ta quan trọng đến nhường nào. Mụ thừa cười nhẹ giọng nói. Chuyện của em chính là chuyện của anh. Đừng quên anh vẫn đang chờ em gật đầu đeo nhẫn. Em... Tôi nhiễm thoáng nghĩ tới lời từng nói với lệ minh vũ, nhìn nụ cười của người đàn ông trước mắt, ngực cô lấp đầy buồn phiền. Thấy vẻ mặt của cô, mộ thừa càng thêm dịu dàng. Em yên tâm, hôm nay anh tới đây không phải để ép em đeo nhẫn, cho em xem cái này. Nói xong, anh lấy một thứ từ áo khoác ra đưa cho cô. tôi những vừa nhìn, đúng là chi phiếu, nhất thời cô bị vài con số trên đó dọa đến hoảng hốt cho to mắt. 10 triệu là một tờ chi phiếu 10 triệu Mộ thừa Cái này Làm sao anh lại cho em cái này Cô lắp bắp. Anh biết em cần số tiền này Em cứ giữ trước đi Cứu người quan trọng hơn Mộ thừa không giải thích Chỉ thong xong nói tôi nhiễm vội đưa chi phiếu cho anh Không được, không được Em sao có thể lấy tiền của anh được Tiểu nhiễm, ít ra tiền này của anh là sạch sẽ, anh không muốn em đi cầu xin bất cứ người nào, em cầm đi. Mộ thừa kiên quyết, tôi nhiễm nhìn anh, cảm động nhưng cũng thấy nghi hoặc. Mộ thừa chỉ là một bác sĩ khoa ngoại thần kinh, sao anh lại có nhiều tiền như vậy? Càng quan trọng hơn, anh dường như rất rõ tình hình của cô, rõ ràng rành mạch. Vào đêm, hơi sương mỏng động ngoài cửa sổ, phủ lấy toàn bộ thành phố, làm nơi đây trở nên mờ ảo mơ mộng, vừa thật vừa giả Ánh đèn sáng trưng nơi phòng làm việc, chiếu từng đường nét đàn ông lên cửa kính. Người đàn ông lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, nghe tiếng gõ cửa, anh ta ngẩng đầu uống cạn một hơi. Vào đi. Đồng hiệu đi đến, nói thẳng vào vấn đề. Bộ trưởng, Bạch Sơ Điệp quả Thực đã tìm phu nhân, nhưng mà chuyện của Bạch Lâm ngày hôm nay đã giải quyết xong rồi ạ. Giải quyết rồi, ai giải quyết? Lệ Minh Vũ cảm thấy kinh ngạc vô cùng, câu mày. Bạch Sư Điệp và Bạch Lâm có khả năng xuất ra 10 triệu. Chuyện đó... Đồng hữu quanh co một lát, xấu hổ lên tiếng. Nghe nói là Bạch Sư Điệp và phu nhân cùng đi trả tiền, vừa đúng 10 triệu. Ba, Lệ Minh Vũ đập mạnh lên bàn làm việc, gạt tàn thuốc trên bàn cũng dung theo. Đôi mắt anh loáng cái đông đầy tàn bạo, nguy hiểm như xoáy nước đen quận trào hết sức đáng sợ. 10 triệu không phải là ít Sao cô ấy lại có nhiều tiền như vậy Cả ngày hôm nay Anh đều chờ tu nhiễm chủ động tới đây Không ngờ chuyện này cô đã tự giải quyết Quả thực là sai lầm Đồng hiệu cũng rất ít khi Thấy anh tức giận như vậy Càng thêm lo lắng Anh thật sự không biết nếu nói ra tất cả mọi chuyện Thì bộ trưởng sẽ còn làm đến những chuyện gì Hậu quả khó lường Thấy anh như vậy Lệ Minh Phú càng cầu giận quát lạnh một tiếng Nói Đồng hiệu hết cách Đành phải kiên trì nói ra Em đã phải người đi dò la Nên mới biết được Mộ thừa đã về 10 triệu là do anh ấy đưa Mộ thừa Tay lệ minh vũ siết chặt Ánh mắt tối tăm dần chuyển lạnh đến đáng sợ Mộ thừa Lại là mộ thừa Anh đột nhiên cười nhạt Mộ thừa à mộ thừa Sao anh cứ thích đối nghịch mãi với tôi Đồng hữu vừa nghe xong, toàn thân liền tê dại, biết kế tiếp chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt, vội vàng lên tiếng. Bộ trưởng, hay để em tìm anh ấy. Chuyện quý hâm giao sắp xếp thế nào rồi? Lệ Minh Vũ bất thình lình cắt ngang anh, cảm xúc bình tĩnh như thường. Đồng hữu bỗng nghẹn họng Em đã thu xếp xong, máy bê của cô ấy sáng mai sẽ tới. Được. Lệ Minh Vũ chợt cười, đan tay vào nhau Môi cong đầy ý vị sâu xa Tôi không thể đợi nổi đến ngày mai Để xem trò hay Đồng hiệu hoàng sợ Nụ cười của Lệ Minh Vũ đầy ma quái